Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 782 783 Huyền Thiên Linh Phượng Trận Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Chúng lão quái lại thương lượng ký Một lần nữa có vẻ kết thành một đoàn Mặc dù thường ngày giữa bọn họ Tuy có chút xích mít nhưng thân Là tu tiên giả nguyên anh kỳ Từ biết phân nặng nhẹ Mặc kể có ăn oán Đều phải tạm thời gác qua một bên đối phó tuyết hồ tục. Tất sư đệ, mấy ngươi dẫn sát đệ tử. Lời của lão giả sâu bạc trắng. Còn chưa dứt đột nhiên chúng lão quái trợn mắt há mồm. Sắc trời bỗng dưng vu ám chung quanh nổi lên từng đảo yêu phong, sấm. Xét giữa trời đinh tai nhức ấp, chẳng lẽ tột tuyết hồ thực đã bắt đầu tiến công. Chúng lão quái ngẩn ngơ không khỏi nhìn nhau. Nữ tử vạn cung trang phản ứng nhanh nhất, thân thể thon thả lắc một. Cái hóa thành một đảo đổn quang bay ra ngoài lầu các, rất nhanh âm. Thanh vui mừng của thị truyền vào. Mọi người không cần phải sợ, không phải là yêu tộc đánh tới mà là đại. Trưởng lão đã tiến dai thành công. Cái gì? Chúng lão quái vừa nghe thì sắc mặt vui mừng vô cùng các loại quang. Hoa trợt hiện đều bay lên lơ lượng trên bầu trời. Quả nhiên là thế, dị tượng này là từ hàn đầm sau nối chuyện tới. Lão, giả dâu bạc trắng mỉm cười nói. Ha ha, đại trưởng lão tiến dai thành công, từ nay chúng ta không cần. Phải sợ hãi tuyết hồ vương nữa. Hán tử mặt ngựa cũng khoát tay hết. Sức vui mừng. Lúc này ở hậu Sơn Thiên Kình Phong có một hàn đầm lớn gần mấu nơi này. Chính là nhãn tuyển của yêu mạch đại trưởng lão huyền Phượng Môn Đăng. Bế quan ở nơi đây để tiến dai. Hiện giờ xem ra quả nhiên không phụ hy vọng của huyền Phượng Môn, lão. Đã tiến dai trở thành vị đại tu sĩ thứ hai sau Hoàng My Trân Nhân ở trên yêu linh đảo. Nguyên anh hậu kỳ ở nhân giới chân chính là tồn tại đỉnh cao, dù truyền thuyết rằng nhất giới này còn có lão quái vật ly hợp kỳ nhưng chưa ai từng thấy qua. Thần thông của đại tu sĩ hậu kỳ vốn cách tu sĩ trung kỳ một trời một vực mà thiên tưởng tiến dai hậu kỳ cũng tương đối kỳ lạ cũng có khi sẽ không dẫn gây ra hiện tượng linh khí chảy loạn nhưng cũng có khi. Lại giống lúc ngưng ghét nguyên anh gây ra hiện tượng thiên văn vô cùng. Huyền diệu. Khi nãy chúng lão quái chỉ vừa nhìn đã biết đại trưởng lão tiến dai. Thành công tự nhiên là vui mừng quá đổi. Chân trời lại bay tới hơn. 10 đảo độn quang quang hoa thu liếm lộ ra mười mấy tu sĩ. Nam nữ cao thấp mập ốm không đều nhưng vẻ mặt đều có chút kinh ngạc. Tất cả đều là tu sĩ ngưng đan kỳ. Tham kiến sư tôn các vị sư bá sư thúc. Thấy hơn 20 lão quái lơ lượng ở cách đó không xa chung tu sĩ. Ngưng đan kỳ sắc mặt đại biến vội quý người quỳ gối. Hừ, nơi này là cấm địa sao các ngươi dám tới đây. Lão giả sâu bạc. Trắng những mày, âm thanh có vẻ bất mãn. Khởi bẩm sư bá. Không phải là chúng vãn bối lớn mật mà là do bị dị. Tượng dẫn tới. Hiện tại yêu thú bao vây bổn môn để tử sợ bọn chúng. Đánh lén sau núi. Người lên tiếng là một trung niên vận đảo bào. Khoảng hơn tứ tuần khí độ bất phàm thời khắc này hắn lại không dám. Thở mạnh. u ve ké, quờ, quờ, mờ. Lão giả dâu bạc trắng gật đầu cũng không mở miệng trách cứ. Thôi, các ngươi đứng lên đi. Đa tạ sư bá. Các tu sĩ ghét đan kỳ thi lễ một cách rồi mới cung kính. Đứng dậy, vòng tay mà đứng. Kim đan kỳ vốn là tu sĩ cao cấp nhưng đối. Mặt với lão quái nguyên anh kỳ thì cả đám còn ngoan hơn mèo nhỏ. Xin hỏi sư bá gì tưởng này là chuyện gì vậy? Tu sĩ trung niên kia mở. Miệng rất xè sặt. Những người cùng đi khác cũng nghiêng tai lên nghe Các ngươi không cần kinh nghi mà nên vui mừng Nhạc sư bá đã tiến Giai thành Tông Lão giả vuốt vuốt tròm sâu bạc trong đôi mắt hiện ra Ý vui mừng Cái gì đại trưởng lão tiến Giai thành Tông nói như vậy huyền phượng Môn chúng ta đã có đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ rồi Trung điên nhân Kia ngẩn ngơ nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ vui mừng khôn tả. Ô một tiếng những tu sĩ ngưng đan kỳ khắc cũng mừng như điên quên. Mất của tôn ti đều trâu đầu vé tai thì thầm. Nữ tử cung trang thấy. Thế đôi mày thanh tú hơi nhíu vo nhẹ một tiếng im lặng cho ta các Ngươi hồn ào thế còn ra thể thống gì nữa. Tính tình nàng này nghiêm khắc khiến đệ tử trong tôn không khỏi sợ. Hãy vội ngầm miệng cuối đầu. Hiện giờ đại trưởng lão đã tiến dai. Nguyên anh hậu kỳ nhất định là do tổ sư phù hộ. Huyền phượng môn. Chúng ta sẽ bình yên vượt qua kiếp nạn này các ngươi sau khi xuống. Núi nói việc này lại cho đệ tử trong môn đồng lòng ngăn địch. Âm thanh của nữ tử vận cung trang không lớn nhưng rất rõ ràng truyền. Vào tai đám người. Xin tuân theo pháp dụ sư thúc Đám tô sĩ ngưng đan kỳ đang chìm Trong hưng phấn nghe sự phân phó của cô gái mạc cung trang vội ôm Quyền hành lễ quay đầu rời đi Ha ha, sư muội nói rất đúng Tin tức truyền ra nhất định có thể khiến Sĩ khí của chúng đệ tử tăng mạnh Lão giả dâu bạc trắng mỉm cười nói Sư huyên đại trưởng lão tiến dai tất nhiên là tốt Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng hơn tiểu mũi lo lắng tột tuyết hồ sẽ tiến công. Trước thời gian, câu này của thị cũng khiến lão già dâu bạc ngẩn ra. Vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Không sai cũng có nhiều khả năng xem ra. Sự an bài của ta lại phải đổi lại một phen rồi. Nơi huyền phượng môn sắp nổi lên một hồi long hổ phong vân. Xem ra dự đoán của nữ tử cung Trang cũng là nằm trong thiên ý Cách tổng đàn huyền phượng môn hơn 10 dặm Đám yêu thú cũng dựng Trại đóng quân Ngoại trừ chủ lực là tuyết hồ tục còn có rất nhiều tục Yêu thú khác nghe lệnh sai xử của tuyết hồ vương Mặc dù cách nhau một khoảng nhưng dị tượng ở thiên kình phong bọn này Cũng thấy khá rõ Ở trên một sườn núi nhỏ có mười mấy yêu tộc hóa hình Kỳ Phụ vương là chuyện gì vậy Ta cảm thấy linh khí lưu chuyện gì Thường chẳng lẽ thời khắc này ở huyện Phượng Môn còn có kẻ kết nơ anh Sao Vừa lên tiếng là thiếu chủ tộc Tuyết Hồ Không phải là thiên triệu do kết anh mà là do có người vừa tiến sai Nguyên anh hậu kỳ khiến thiên địa linh khí mới đảo lộn gì thường thế? Này! Tuyết Hồ Vương nhìn chầm chầm gì tưởng nơi xa chầm chầm nhẫn Mạnh từng chữ. Cái gì đại tu sĩ hậu kỳ ngay lúc này? Sao lại có thể có chuyện trùng? Hợp như thế chứ? Thiếu niên mặt đầy vẻ kinh ngạc mà những biểu tình của các ưu tục hóa hình kỳ khác cũng có chút khó coi. Hừ! Vô xảo bất thành thư thế gian này có gì là không thể? Nhạc lão! Quái từ 200 năm trước đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh dai. Mấy lần lão tiến dai thất bại, hiện giờ thành công cũng không có gì lạ. Phổ vương đối phương vừa có thêm một đại tu sĩ, chúng ta sẽ gặp một chút phiền phức. Người sợ cái gì? Trong mắt tuyết hồ vương lóe ra một tia tàn khốc. Nước lên thì đê chẳng binh đến thì tướng ngăn, lão ta chỉ vừa mới tiến. Giai há lại là đối thủ của bổn vương sao, đương nhiên cần thừa dịp. Cảnh giới lão chưa củng cố, truyền lệnh xuống lập tức công kích bọn. Chúng cho ta. Lại nói một bên là đại phái đứng đầu yêu linh đảo truyền thừa đá trên. Trăm vạn năm có vô số cao thủ, bên kia lại là bá chủ băng mạc hoang. Nguyên yêu thú hóa hình kỳ cũng nhiều như mây. Theo thực lực hiện tại bên tuyết hồ vương chiếm thế thượng phong nhưng... Huyện Phượng Môn dựa vào địa lợi để phòng thủ, đại trận trấn phái cũng Đã mở, mà những cấm chế khác cũng mọc lên như nấm sau mưa thắng bại. Thế nào thì cũng khó đoán. Đợt tiến công đầu tiên chính là yêu thú cấp thấp số lượng lại nhiều. Đến mức kinh người. Đa số là cấp 2 thực lực tương đương với tu tiên. Giả trúc cơ kỳ. Lúc này có tới mấy vạn tên ở trên không dưới mặt đất. Thế như bài Sơn Đảo Hải ùù kéo đến Mặ dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng để tử huyền phong môn vẫn chợn mắt há mùngm ngoại trừ một số ít tính tình cường hẳn thì đại bộ phận đều tay chân phát run cơ hầu ngay cả pháp lực cũng không đề thăng nổi trong phạm vi hơn mời dằm yêu khí tràn ngập cùng sát khí ngút trời tiếng, Gầm rú của các loại yêu thú giống như không ngừng vang lên như sấm. Động trời quang. Đám đệ tử trúc cơ kỳ tuy trước kia có xung đột với. Yêu thú xâm phạm nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơn ngàn con không thể nào. So được với quy mô đại chiến trước mắt. Trong đấu pháp ngoài trừ thực lực cũng cần có tâm cơ nhưng ở những. Trận đại chiến thế này. ngoại trừ pháp lực thì sĩ khí cũng vô cùng. Trọng yếu. Đám yêu thú cấp thấp linh trí chưa khai mở chưa có tâm địa Gian xảo khi chiến đấu thì đều hung hãn không sợ chết Đường tùng bái nhập huyền phong môn đắc hơn 200 năm là một vị tu Sĩ ngưng đan trung kỳ theo niên kỷ thì tốc độ tu luyện thế cũng rất đáng nể Hắn khắc khổ chấp nhất chính là nhân vật có thực lực lớn Mặc dù cũng không có thánh linh căn nhưng tư chất tử tội Mấy vị sư thúc bá đều Hết lời khen nói hắn tương lai rất có thể ngưng thành nguyên anh Nhưng thời khắc này nhìn đám yêu thú đông như kiến cỏ trước mắt đường Tùng cảm thấy toàn thân tê dại Hắn nhanh chóng hít vào một hơi thật Sâu bình tâm tính khí Cũng may vừa chuyển đến tin đại trưởng lão tiến Giai hậu kỳ thành công nếu không cuộc diện còn xấu hơn nữa Hắn để khí đang đỉnh quát to để gia tăng sĩ khí thì đột nhiên sung. Quanh linh khí lay động rồi một cột sáng màu đỏ khổng lồ hiện ra cách. Chỗ này khoảng hơn 10 trường sông thẳng lên mây. Tiếp theo cùng với một hồi chú ngữ vang vọng lại thêm một cột sáng kinh thiên xuất hiện. Trong tầm mắt, sau một thoáng đỏ ra cam vàng lục lam tràm tím bảy cột, Sáng khổng lồ ở tám phương rộng lớn chụp xuống toàn bộ huyền phượng. Môn, ơ, đây là. Tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều trởn mắt há mồm. Đây không phải là hộ phái. Đại trận trong tưởng tượng của bọn họ sao. Rất nhanh sự kinh ngạc liền. Biến thành mừng rỡ đám tu sĩ đè áp lại nỗi khiếp đảm, sĩ khí tăng. Mạnh vì đây chính là huyền thiên linh phượng trận trong truyền thuyết. Lại nói đại trận này là do huyền phượng tiên tử một tay thiết hạ Nhưng kể từ khi tổ sư phi thăng linh giới đến nay trận này mới phát Huy một chút huy lực nhỏ mà thôi Muốn phát huy huy lực chân chính của trận Phải do đề tử đích truyền của huyền phượng tiên tử chủ trận Cái gọi là đích truyền Rất đơn giản chính là tu luyện phượng vũ cửu Thiên quyết Nhưng ngoại trừ tổ sư thì nào có ai là Phượng Mạc Chi? Thể! Đường Tùng từng nghe từ sư phổ bí ẩn nên lúc này vô cùng cao hứng. Đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ bồn môn có người luyện. Thành Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết là đại trưởng lão sao? Không! Không đúng! Đại trưởng lão có thể tiến dai lên hậu kỳ nhưng không có chút liên quan đến Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết công pháp kia. Nhất định phải cần phượng mạch chi thể Thời khắc này đám tu sĩ thắc mắc rất nhiều Nhưng chân tướng sự tình Thì vốn chẳng có mấy người biết Huyền phượng tiên tử năm xưa kinh tài tuyệt diễm Không chỉ có pháp Lực huyền diệu mà còn có tầm nhìn rất xa Lúc trước khi phi thăng linh giới nàng Đã từng dự đoán sau này huyền Phượng môn sẽ có hiểm họa diệt môn tại yêu linh đảo nguy hiểm kỳ ngộ Lẫn lộn này, theo lý huyền thiên linh phượng trận cho dù có mạnh nhưng nếu không có, kẻ kế thừa y bát của nàng chủ trận thì trận chỉ có thể phát ra một, chút uy lực. Nếu gặp phải cường địch chân chính thì rõ ràng sẽ như, châu chấu đá xe mà thôi. Vị kỳ nữ này đã bỏ mấy năm thu thập hơn chục, loại thiên tài địa bảo luyện chế ra một tấm linh phù và một viên đan, dược. Bên trong hai thứ này có phong ấm một điểm bổn mạng tinh lực nguyên. Anh của nàng. Nếu huyền phượng môn lâm đại nạn thì một vị trưởng lão. Nguyên anh kỳ nuốt viên đan dược rồi tế luyện linh phụ. Thì cho dù chưa từng tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết cũng có thể tạm thời phát. Huy ra uy lực chân chính của huyền thiên linh phượng trận. Nhưng linh đan và phủ triện mà huyền phượng tiên tử để lại chỉ có một trăm vạn năm qua huyền phượng môn mặc dù đã trải qua rất nhiều phong. Ba bão táp nhưng chưa từng dùng qua có điều hiện tại đã không thể cất. Dấu nữa. Lúc này chủ trì ở trận nhãn chính là lão giả dâu bạc trắng. Về phần. Những lão quái nguyên anh kỳ khác cũng chưa xuất động. Hiện giờ chỉ mới là đợi tiến công đầu tiên. Lại nói trong những tiếng vang ầm ầm bảy cột sáng màu sắc khác nhau. Kia xuyên thẳng vào mây xanh cả vùng đất đều rung lên dữ dội mà bầu. Trời cũng giống như bị chọc mấy lỗ thủng lớn. Thanh thế như vậy đám yêu thú sao lại không biết. Chỉ có điều đây đều. Là quái vật chưa khai mở linh trí nên căn bản không biết sợ là gì. Ở trong thức hải bọn chúng chỉ có một ý niệm duy nhất chính là phục tùng. Thượng cấp, lúc này còn gào thét vang trời ảo ảo sông tới giống như sóng giữ dâng trào. Vù vù, một hồi âm thanh trầm muộn cổ quái truyền vào tay chỉ thấy trên bầu. Trời gió rụt mây vần rồi một đám mây khổng lồ to cỡ mấy trăm mấu suốt. Hiện u ô. ô.